Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net phân cần suy nghĩ một chút. Đây không phải là một phương pháp tồi, nhưng lại cảm thấy sự xuất hiện của chú Lị Á đã khiến cho mối quan hệ giữa anh và Quỳnh An có hiểm kích lớn. Nếu lại để cho cô ta cùng với Quỳnh An mặt đối mặt, thì chi sợ sẽ càng tăng thêm nhiều hiểu lầm. Vì vậy hắn lắc đầu từ chối lời đề nghị của chú Lị Á. Đây là chuyện riêng giữa anh và Quỳnh An. Tuy rằng hiện tại cô ấy không chịu gặp anh, nhưng anh sẽ dùng thành ý của mình để làm cho cô ấy cảm động. Suy nghĩ của Julia vừa vạn trái ngược với Đỗ Phương Cần. Cô ta ước gì, kiểu Quỳnh An cả đời này sẽ không gặp lại Đỗ Phương Cần. Nếu như có thể, cô ta sẽ đem hết mọi cách thức để khiến cho bọn họ vì vậy mà hiểu lầm, sau đó rồi chia tay. Đỗ Phương Cần giống như một người ngu ngốc, mặc gió, mặc mưa, mỗi ngày đều đến phòng bảo vệ dưới lầu của nhà Quỳnh An. Chân chân thanh thanh, ngày cả bảo vệ cũng bị hắn làm cho cảm động, còn lấy thân phận người từng trải mà nói với hắn. Sau này, ngàn vạn lần đừng làm chuyện có lỗi với bạn gái, bằng không hối hận cũng không kịp đâu. Còn nói, biết sai, mà có thể sờ đuổi, không có gì tốt hơn. Hy vọng kiểu tiểu thư có thể tha thứ cho cậu, nhưng mà đàn ông lỡ dối thật là không nên. Đỗ Vân Cần chỉ có thể giống như một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, không dám chọc giận những đại ca bảo vệ này. Bằng không, ở bên ngoài mưa lớn như vậy, e rằng ngay cả máy hiên, những vị đại ca này cũng không chịu cho hắn ở anh ở đây làm cái gì vậy âm điệu lạnh lùng phía sau lưng của Đỗ Phương Cần vang lên Đỗ Phương Cần quay đầu lại chỉ thấy Hoa Hân đang cầm một cái ô màu đỏ thẫm đứng ở phía sau lưng hắn biểu tình ô u ám ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng là u ám xin chào mấy tàn nạn sao Đỗ Phương Cần cố gắng không để ý tới khẩu khí lạnh nhạt của Hoa Hân thân thiện mà cất tiếng chào hỏi với cô Hoa Hân thường cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo đúng vậy Còn anh thì sao? Là bị công ty xa thải rồi sao? Thế nào lại có thời gian rảnh rỗi mà đến cô nhà của chúng tôi mà đứng gác vậy chứ? Độ phương cần lúng túng tứng bới bới tóc. Đúng là vô dụng thôi. Bảo vệ sẽ không cho anh vào cửa đâu. Hơn nữa bọn họ đều là nam. Vẻ đẹp trai mê chết người không đền mạng này của anh cũng là vô dụng thôi. Lời nói này của Hoa Hân đã lọt vào tay hai gã bảo vệ ở trong phòng. Bọn họ liên tục cười trộm. Tôi là dựa vào Thành Ý để làm bọn họ cảm động. Thành Ý ư? <cười> Loại đàn ông lừa dối như anh Còn có thành ý để mà nói hay sao hả Nghe Hoa Hân châm chọc xong Đỗ Văn Cần cảm thấy rất là mệt mỏi Nhưng vẫn muốn giải thích rõ Tôi tuyệt đối sẽ không có làm bậy Sau lưng cô Quỳnh An Nếu có, tôi cũng sẽ không cần khổ sở Cầu xin sự tha thứ của cô ấy như vậy Tôi nên cảm thấy vui vẻ Cảm thấy rốt cuộc cũng được tự do không phải hay sao Lời nói của hắn khiến cho Hoa Hân Rơi vào trầm tư Hoa tiểu thư à, lời tiểu thư này nói là sự thật đó Hắn đã liên tục hơn tuần nay Tối nào cũng đến trước cửa phòng bảo vệ nhìn nhau với chúng tôi rồi. Mấy người đồng nghiệp của chúng tôi đều nhìn, đã nhìn hắn đến phát ghét rồi. Thế nhưng chúng tôi vẫn nghe lời cô, kiên trì không cho hắn đi vào. Hai, hắn cũng thật là ngoan ngoãn. Đừng đó đến tận nửa đêm mới về nhà đi ngủ nhé. Thấy bảo vệ sáp, mở miệng nói giúp cho Đỗ Phương Cần. Bảo vệ ất cũng không nhịn được mà phát ra cao kiến. Đúng vậy, đúng vậy đó. Nếu hắn như vậy mà còn có thời gian rảnh rỗi đi làm loạn với người phụ nữ khác. Vậy thì chồng tôi đúng là thật khâm phục hắn nha. Anh mỗi tối đến phòng bảo vệ đến nửa đêm. Tôi xem anh nên dứt khoát, đổi sang nghề bảo vệ đi thôi. Hòa Hân không có ý tốt mà nhíu nhíu chân mày, không quên nói lời chua hoa với hắn. Để có thể gặp được mặt Quỳnh An, bị bạn của cô nói phải lời chua hoa thì có sao chứ. Lúc này đây, Đỗ Phương Cần chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ. Hòa Hân như có điều suy nghĩ, quan sát hắn một lúc lâu, cô gấp ô rồi đi qua phòng bảo vệ sau đó đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, tôi muốn nói chuyện với anh một chút, anh theo tôi đi lên đây. nghe thấy vậy, Đỗ Vương Cần mừng rỡ, đừng có mà vui vội. tối ngày hôm nay anh vẫn không có cơ hội gặp Quỳnh ăn An đâu, anh phải thông qua sự kiểm tra, cùng thảo luận của chúng tôi. đương nhiên nếu nhà ngại phiền vức thì cũng không cần phải lên lầu lên chứ, hắn đương nhiên là phải lên rồi. Đỗ Vương Cần một chút cũng không cảm thấy phiền vức, hắn vui mừng mà đi lên. Cảm thấy sự việc cuối cùng cũng lộ ra một tia sáng Một tháng sau Sau khi Kiều Quỳnh An nhận được điện thoại của Hoa Hân Đáp ứng lời mời Đi đến phòng của Hoa Hân Đình Tử Ninh và Lạc Đình Đình cũng đều ở đó Từ khi Lạc Đình Đình cùng chồng trước thái hợp Đã dọn ra ngoài Ở trong một khu nhà cao cấp Nhưng người chồng thân yêu Đã mua lại căn nhà thuê này tặng cho cô Để cô thỉnh thoảng có thể trở về đây hội ngộ cùng bạn tốt Kiều Quỳnh An rất là hâm mộ cô ấy Không phải người phụ nữ nào cũng có thể giữ lại được tình yêu đã qua với người yêu hoặc là chồng của mình tốt hơn so với cô, kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net